Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 120, 120 cốc trà xanh, thanh hồ chung quanh lúc này không có người, các nàng đứng cái này địa phương vừa vặn có mấy cây đại thụ chặn bên ngoài ánh mắt, đây cũng là đông tuyết lục vừa rồi vì sao dám ra tay nguyên nhân, bất quá chờ nàng vừa chạy ra ngoài, liền nhìn đến hai cái học sinh ngồi ở ghế đá tử thượng đọc sách, nàng nhanh chóng chạy đi qua, làm ra một bộ lo lắng hải hùng, đồng học, đầu kia có người nhảy hồ. Có thể hay không phiền toái các ngươi đi cứu người, hai người nam học sinh cũng là thanh niên nhiệt huyết, vừa nghe có người nhảy hồ, vội vàng chạy vội đi qua, hiện tại đã nhập hạ, hai người đem áo vừa thoát liền nhảy xuống nước đi, sau đó bắt Trình Tú Vân trở về bên bờ. Trình Tú Vân tuy rằng uống mấy ngụm hồ nước, nhưng không chết đuối, lúc này sau khi lên bờ còn có thể một bên nôn thủy một bên trường đông tuyết lụt, hai người nam học sinh cứu người sau, nhặt lên trên mặt đất quần áo làm như muốn đi. Đồng tuyết Lục vội vàng nói, hai vị đồng học cảm ơn ngươi nhóm, có thể nói cho ta biết các ngươi là cái nào hệ cái nào ban cùng với các ngươi tính danh sao, quay đầu ta muốn đem sự tình này viết thành bản thảo vượt qua trường học tin tức xã hội đi, dùng đến tuyên truyền các ngươi giúp người làm niềm vui tinh thần. Hai người nam học sinh vốn là muốn nói không cần cảm tạ, nhưng nghe đến mặt sau không khỏi động lòng, nếu cho bọn hắn thực vật cảm tạ, bọn họ khẳng định sẽ cử tuyệt được làm việc tốt nếu là có thể bị khen ngợi vậy đối với hắn nhóm học phân hội có giúp hai người suy nghĩ một chút liền có chút ngượng ngùng đem tính danh cùng mặt khác tư liệu nói cho Đông Tuyết Lục, Trình Tú Vân nôn sông thủy nhìn hai người nam học sinh muốn đi vội vàng thẳng lưng tới gọi đạo hai vị đồng học các ngươi đừng lời nói còn chưa nói xong Đông Tuyết Lục quay đầu giữ chặt tay nàng thấp giọng cảnh cáo ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng. Bằng không ta liền đem ngươi xuất quỷ làm phá hại sự tình nói cho các ngươi biết đơn vị. Trình Tú Vân khóe mắt muốn nứt trừng nàng. Ngươi, hai người nam đồng học nghe được thanh âm quay đầu nhìn hắn nhóm Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đông tuyết lục lắc đầu. Không có. Cái này a di nàng cảm xúc có chút kích động. Ta sẽ hảo hảo khuyên nhũ nàng. Các ngươi nhanh đi về thay quần áo đi. Hai người nam đồng học gật gật đầu. Xoay người đi. Trình Tú Vân một phen bỏ ra đông tuyết lục tay. Cắn răng nghiến lợi nói, ta thật là xem nhẹ ngươi, trước sự tuấn dân nhắc nhở bọn họ nói đông tuyết lục rất dảo hoạt, nàng còn chưa tin, dù sao nàng nếu là thật sự dảo hoạt lời nói, cũng sẽ không mềm lòng bỏ qua nói nàng thi đại học giang dối Vương Chí Phong, nhưng nàng không nghĩ đến cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ liền sẽ làm như vậy diễn, càng không có nghĩ tới nàng sẽ như thế càng rỡ, vừa lên đến liền đánh nàng, còn cho nàng uy cẩu phân, nghĩ đến nhổ ra cứt chó phấn. Trình Tú Vân mặc lại nón xanh, đồng tuyết Lục lắc đầu, ngươi không phải quá coi thường ta, ngươi là đánh giá ngươi rất cao chính mình, cho rằng tùy tiện khóc hai tiếng ta liền sẽ tin tưởng lời ngươi nói, ai đưa cho ngươi lòng tin. Phỏng chừng Trình Tú Vân bình thường tại trong cuộc sống không ít dùng bạch liên hoa thủ đoạn mê hoặc người bên cạnh, cũng không ít bởi vậy đạt được các loại chỗ tốt, cho nên mới sẽ nhường nàng lòng tự tin bành trướng, cảm thấy chỉ cần khóc hai tiếng, liền có thể làm được thiên hạ mọi người. Nghe Tông Thúc nói, năm đó Trình Tú Vân liền không ít dùng loại thủ đoạn này lừa gạt chung quanh hàng xóm, năm đó hàng xóm phát hiện Ôn Như Quy trên người thường xuyên mang theo tổn thương, nhưng đều bị Trình Tú Vân kỹ thuật diễn cho che giấu qua, mới có thể dẫn đến Ôn Như Quy bị ngược đải chỉnh chỉnh một năm, nghĩ đến mới 4 năm tuổi Ôn Như Quy bị chính mình thân sinh mẫu thân như vậy ngược đải, nàng liền cảm thấy vừa rồi đánh thiếu đi, bất quá cái này địa phương tùy thời có người lại đây. Bởi vậy nàng cũng không dám lại động thủ, Trình Tú Vân đem tóc vuốt đến sau tai, thẳng lưng thân nhìn xem đông tuyết lục, xem ra ngươi đối ôn da còn có Như Quy rất là trung thành, nếu như vậy, ngươi liền lại càng không hẳn là đối với ta như vậy, nếu ta xuất quỷ sự tình bị đâm ra đi, ngươi cho rằng Như Quy liền sẽ không bị thương tổn sao, gặp qua vô sĩ, liền chưa thấy qua như vậy người vô sĩ, đông tuyết lục thiếu chút nữa bị Trình Tú Vân vô sĩ cho khí nở nụ cười. Vậy ngươi liền đâm ra đi à, năm đó ôn da bỏ qua các ngươi, thật là lo lắng như quy sẽ nhận đến thương tổn, nhưng hiện tại như quy đã trưởng thành, ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì ngươi như vậy mẫu thân mà khổ sở sao, năm đó ôn gia bỏ qua sự trình hai nhà, không phải bọn họ từ bi, mà là từ càng lâu dài ảnh hưởng làm ra quyết định, quả thật, bọn họ có thể đem Trình Tú Vân cùng Giang Phu Giang Tình Vạch Trần đi ra, làm cho bọn họ bị phê đấu, đưa bọn họ đi lao động cải tạo. Nhưng này cải biến không xong một sự thật, đó chính là Trình Tú Vân là ôn như quy thân sinh mẫu thân, có cái làm phá hại mẫu thân, đối ôn như quy thương tổn quá lớn, một khi sự tình đâm ra đi, vậy thì ý nghĩa ôn như quy từ đây muốn sống ở lời đồn nhảm trong, những khi lời đồn nhảm, mặc kệ là ác ý cười nhạo, vẫn là thiện ý đồng tình, đều sẽ hóa làm lưỡi dao từng đao từng đao khắc vào còn nhỏ ôn như quy trên người, huống chi ôn da cũng là muốn mặc. Ôn như quy ba ba bị đeo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, đối với một cái trung tá đến nói, cũng là mặt mũi không ánh sáng sự tình, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rơi xuống, Trình Tú Vân đứng ở loan lỗ dưới bóng cây, một thân bừa bộn, nhưng lúc này nàng đã khôi phục trước bình tĩnh, nàng kéo kéo trên người nhăn lại quần áo, ngươi thật sự rất thông minh, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, chúng ta sẽ gặp lại, nói xong, nàng xoay người đi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Trình Tú Vân nhịn không được run run, mày nhẹ nhàng câu lại đứng lên, nàng vừa rồi nhất thời mụ đầu não, mới có thể hoảng sợ không đường chạy đến tìm đông tuyết lục, cho rằng dựa vào chính mình nói hai bà câu liền có thể thuyết phục nàng, thật là nàng quá khinh địch. lần này giáo huấn cũng đề tỉnh nàng, sử trình hai nhà hiện giờ còn không phải là đối thủ của ôn gia, nếu bọn họ không nghĩ cả đời tử bị đè nặng, nhất định phải tìm mặt khác con đường phản kháng, nhìn xem Trình Tú Vân yểu điệu bóng lưng, Đông tuyết Lục trong lòng đồng dạng khởi lòng cảnh giác, bị nàng làm nhục một trận lại còn có thể nhanh như vậy trấn định lại, này Trình Tú Vân thật là nhân vật, bất quá mặc kệ nàng là cái gì yêu ma quỷ quái, nàng nhất định sẽ không để cho nàng thương tổn ôn như quy cùng ôn ra. Trở lại ký túc xá đã qua ngủ trưa thời gian, đông tuyết Lục thu thập một chút đồ vật liền cùng bạn cùng phòng cùng đi lên lớp, đi phòng học trên đường, tưởng bạch hủy hỏi, tuyết Lục mới vừa rồi là ai tới tìm ngươi? Như thế nào đại dữ trưa đến tìm người, đồng tuyết lục đạo, là cái trước kia hàng xóm, lại đây hỏi ta có liên quan thi đại học tư liệu, tưởng Bạch Hủy vừa muốn nói chuyện, liền thấy một cái nam sinh hướng bọn hắn chạy tới, chạy đến các nàng trước mặt mặt đỏ đỏ nhìn xem tưởng Bạch Hủy, tưởng đồng học, ta nhớ ngươi lần trước nói rất muốn nhìn ngoại ngữ nguyên bản bộ sách, Anna Karenina gần nhất in lại, ta đi ngang qua tân hoa thư điếm nhìn đến vừa lúc có bán liền ra mua, tặng cho ngươi. Anna Karenina là Nga tác gia Lepton Stoy tác phẩm tiêu biểu chi nhất, đi qua kỳ 10 năm, rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều lọt vào phê phán cùng phong sát, đến trung hậu kỳ sách báo xuất bản mới khôi phục xuất bản, nhưng giống Anna Karenina loại này bộ sách là gần nhất mới được đến giải phong cùng in lại. Mấy ngày nay trường học rất nhiều học sinh cũng đang thảo luận sự tình này, còn có rất nhiều người sớm đứng lên đi tân hoa thư điếm xếp hàng mua sách. Cái này nam đồng học nói vừa vặn nhìn đến có bán nhất định là đang nói dối, muốn mua đến quyển sách này, chỉ có thể cố ý đi tân hoa thư điếm xếp hàng. Quả nhiên, nghe được này nam đồng học lời nói, ký túc xá những người khác ánh mắt sôi nổi dừng ở hắn cùng tưởng bạch hủy trên người, thôi nhu nhu còn nháy mắt ra hiệu đối tưởng bạch hủy đạo, ta ngày hôm qua còn nói với Phượng Chi muốn xếp hàng đi mua, bạch hủy người này đồng học đưa thư được đưa được thật kịp thời a Quay đầu ta có thể hay không cùng ngươi mượn đến xem, tưởng bạch hủy khó được đỏ mặt, mặt đỏ đỏ nhìn xem nam sinh đạo, quý trọng như vậy bộ sách ta không thể nhận, ngươi cầm lại đi, quay đầu chính ta xếp hàng đi mua, nam sinh sốt ruột, ta đều mua, ngươi làm gì còn muốn đi mua, muốn không như vậy đi, coi ta như cho ngươi mượn, ngươi nhìn xong trả lại cho ta, như vậy sẽ không cần lãng phí tiền đi mua, một bản thư tịch muốn mấy nguyên. Sinh viên một tháng trợ cấp mới 18 nguyên, tự nhiên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tưởng bạch hủy suy nghĩ một chút, đem bộ sách lấy tới đạo, vậy thì làm ta là theo ngươi mượn, cảm ơn ngươi lương đồng học, lương thiên giật một trương thanh tú mặt cũng đỏ được cùng tôn chính giống nhau, xoa xoa tráng mồ hôi đạo, không cần cảm tạ, ta đây, ta đi trước, nói xong hắn quay đầu chạy như điên lên, được chạy không đến hai bước, dưới chân một cái lão đảo thiếu chút nữa ngải chó ăn phân. Ý túc xá mấy nữ sinh thấy thế cũng không nhịn được bật cười, lương thiên giật nghe được tiếng cười, bộ mặt càng thêm đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, vung chân nhanh như chớp lập tức chạy không thấy, chờ đối phương chạy xa, ta hiểu yến lấy cùi chỏ đụng phải tưởng bạch hủy một chút, thẳng thắng khoan hồng kháng cự trừng phạt, nhanh như thật đưa tới, cái này lương đồng học là gì của ngươi, tại sao phải cho ngươi đưa thư, tưởng bạch hủy mặt đỏ được cùng đỏ táo giống nhau, ngươi chớ nói nhảm. Chúng ta chính là giống nhau đồng học quan hệ, thổi nhu nhu gia nhập chàng ép đội ngũ, giống nhau đồng học quan hệ, như thế nào liền không có giống nhau quan hệ nam đồng học giúp ta xếp hàng mua sách đâu, điên phượng chi nhìn tưởng bạch hủy đầu đều nhanh chôn đến cổ, chụp nàng một chút, ngươi đều kết hôn, nếu là có nam đồng học dám cho ngươi xếp hàng mua sách, quay đầu hai người các ngươi đều muốn xong đời, phúc phúc, ký túc xá những người khác nghe nói như thế nhịn không được bật cười, đông tuyết lục đạo. Chúng ta nhanh lên đi, chớ tới trễ, ký túc xá mấy người nghe nói như thế lúc này mới định chỉ treo gẹo, tăng tốc bước chân hướng tòa nhà dạy học đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. tưởng bạch hủy thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn đông tuyết lục một chút, trong tay ôm Anna Karenina Thư, trong lòng bang bang thẳng nhảy, lên lớp xong, tiền thái hơn bước chân dài đi lên bục giảng, vỗ tay đạo, các học sinh im lặng một chút, có liên quan ngân tân tiệt tối tiết mục. Thông qua thảo luận sâu, chúng ta quyết định ra một cái cùng tiếng Anh tương quan Vũ Đài kịch. Nghe được Vũ Đài kịch, lớp học đồng học lập tức nghị luận ầm ĩ. Cái gì Vũ Đài kịch? Có kịch bản sao? Con có tất cả mọi người muốn biểu diễn sao? Vẫn là muốn chọn lựa người. Vũ Đài kịch còn muốn suy xét đạo cụ cùng phục trang, như vậy hay không sẽ quá phiền toái? Đúng vậy, đúng vậy, nếu là không làm này đó lại chẳng ra cái gì cả. Tiên thấy hơn vỗ vỗ tay, các học sinh nghe ta nói Kịch bản chúng ta đã chọn bạch mau nữ, bạch mau nữ từ lúc năm 1945 sáng tác đi ra sau, nhiều lần bị sửa thành điện ảnh, kinh kịch cùng vũ kịch, nhưng trước mắt mới thôi còn chưa có tiếng anh bản, cho nên chúng ta muốn mượn cơ hội này đem nó đổi thành tiếng anh bản vũ kịch. Lời này vừa ra, trong ban yên lặng vài giây, lập tức lại ô lên lên, kia tiếng anh bản kịch bản ai tới làm, sẽ không để cho chúng ta làm đi, chúng ta cũng không cái kia trình độ, chính là... Có tâm vô lực a ta từ đơn đều không nhận thức mấy cái, như thế nào đem một quyển sách phiên dịch ra đến, Tiền Thái Hưng cười nói, cái này đại gia không cần lo lắng, lão sư nghe kế hoạch của ta sau, đã đáp ứng liên hợp trong hệ lão sư, tính toán trong vòng một tuần đem bạch mau nữ kịch bản phiên dịch thành tiếng Anh, đến thời điểm chúng ta dựa theo cái kia kịch bản tập luyện liền tốt, nghe được có trong hệ nhiều như vậy lão sư cùng giáo sư cùng nhau phiên dịch, các học sinh lập tức yên tâm. Đông tuyết lục nhìn xem trên bục giảng Tiền Thái Hưng, cảm thấy nàng ở phương diện này đích xác rất có năng lực lãnh đạo, tự mình đem kịch bản phiên dịch thành tiếng Anh bản, nhưng thầy trò toàn bộ gia nhập vào, như vậy so đơn thuần dùng ngoại quốc văn học làm vũ đài kịch muốn có ý nghĩa, cũng cần có thể làm cho đại gia tham dự trong đó. Tiền Thái Hưng tiếp tục nói, về phần đạo cụ cùng phục trang các học sinh cũng không cần lo lắng, đến thời điểm ta sẽ thỉnh cầu cô cô ta hướng đoàn văn công mượn, ba ba bà. Trong phòng học vang lên vỗ tay, tiền bạn học, lão sư tuyển ngươi đảm đương lần này hoạt động người phụ trách thật là tuyển đúng rồi, trừ ngươi ra, những người khác còn thật không biện pháp mượn đến đạo cụ cùng phục trang, đúng vậy, hân hân, đến thời điểm có thể hay không thỉnh ngươi cô cô lại đây chỉ đạo chúng ta một chút, dù sao chúng ta không có diễn qua vũ đài kịch, sợ diễn không tốt, tiền thái hân gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, quay đầu ta cùng cô cô ta nói một tiếng, Nàng bình thường hiểu ta nhất, khẳng định sẽ đáp ứng, các học sinh nghe vậy lại là liên tiếp cầu vòng thí, thật hâm mộ tiền bạn học, cha mẹ là quan ngoại giao, cô cô là đoàn văn công chủ nhiệm, thật là làm cho người ta hâm mộ. Chính là, may mà tiền bạn học chuyển đến chúng ta tiếng Anh buộc lại, bằng không chúng ta lần này biểu diễn tiết mục khẳng định không cách như thế đặc sắc, tiền thái hơn nghe các học sinh tán dương, đắc ý hướng đông tuyết lục nhìn thoáng qua, đông tuyết lục vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt. Không khỏi có chút khó hiểu, nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy. Tiên Thái Hưng, kịch bản, đạo cụ cùng phục trang mấy cái này phương diện đã làm xong. Kế tiếp liền là sàng chọn biểu diễn nhân viên. Hy vọng các học sinh nhiệt tình tham gia, nghe được tin tức này sau. Rất nhiều đồng học đều nhiệt tình đi lên báo danh. Ta hiểu yến nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn ký túc xá vài người đều không đi báo danh. Không khỏi hỏi, các ngươi đều không tham gia sao? Điên Phượng Chi khoát tay, ta không được. Ta bình thường liền sợ người khác nhìn chầm chầm ta nhìn, ta lo lắng vừa lên đài ta sẽ khẩn trương phải nói không ra lời đến, lâm lan quyên điên cuồng gật đầu, nàng rất tưởng tham gia, nhưng nàng quá dễ dàng khẩn trương, nàng lo lắng cho mình sẽ đem vũ đài kịch làm hư, lo lắng hơn tự mình đi báo danh không có bị tuyển thượng, lúc đó rất mất mặt, thôi nhu nhu nói chồng của nàng gần nhất muốn tới kinh thị, nàng có thể không rảnh đi tham gia tập luyện, cuối cùng ánh mắt của mọi người dừng ở đông tuyết lục trên người ta sẽ không diễn kịch, hiểu yến ngươi muốn tham gia lời nói vậy thì đi báo danh đi, đây là cái rất tốt rèn luyện cơ hội. Đông Tuyết Lục cảm thấy vũ đài kịch trọng điểm rất tốt, nhưng nàng không muốn tham gia, vì nhảy lớp, nàng hiện tại nhàn dư thời gian đều tại đọc thuộc lòng từ đơn, làm đề thi đọc thuộc lòng sách giáo khoa. Thứ bảy ngày còn phải về nhà cùng người nhà ở chung, nàng đích xác trên không ra thời gian đến. tiền Thái Hân vẫn luôn chú ý các nàng bên này, nghe được Đông Tuyết Lục lời nói lập tức đi tới. Đông đồng học, thi đại học khi của ngươi tiếng Anh thành tích là cả niên cấp tốt nhất, ngươi lại dài được xinh đẹp như vậy, không tham gia thật là thật là đáng tiếc, húng chi lần này hoạt động quan hệ đến chúng ta toàn bộ bang toàn bộ hệ vinh dự, mỗi cái đồng học đều không nên không để ý, mà là hẳn là tích cực tham dự trong đó, ngươi nói ta nói đúng sao đông đồng học, đông tuyết lục ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi nói đúng, ta đây cũng báo danh tham gia đi, không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy tiền thái hân đối với nàng có loại như có như không địch ý, nhưng nàng rất khẳng định nàng cùng tiền thái hân trước khi không có gặp qua mặt, ôn gia cùng tiêu gia cùng tiền gia cũng không có bất kỳ ân oán. Chẳng lẽ nàng là vì ghen tị chính mình lớn so nàng đẹp mắt, thành tích so nàng tốt, đông tuyết lục không nghĩ ra nguyên cớ đến, liền không lại nghĩ, người và người ghen tị rất thường thấy, nói chua nói cũng có thể lý giải, chỉ cần đối phương không muốn dùng bị ổi thủ đoạn, nàng sẽ không theo đối phương tích cực. Nghe được đông tuyết lục đồng ý tham gia, tiền thái hân khóe miệng câu dẫn, đem tên của nàng tại tham tuyển trên danh sách viết xuống đến, trải qua một phen sàng chọn sau, đông tuyết lục bị chọn trốn, chẳng qua nàng không phải nhân vật chính hỷ nhi, mà là thiếu chút nữ thành hỷ nhi bà bà hàng xóm đại thẩm, liền, liền rất thái quá, mất quá đông tuyết lục cũng vô ý tranh đoạt loại này vinh quang, sắm vai đại thẩm liền sắm vai đại thẩm đi, về phần nhân vật chính hỷ nhi. Không hề ngoài ý muốn chính là tiền thái hân được tuyển, đến cuối tuần, đông tuyết lục thu dọn đồ đạc về trong nhà, vừa vào cửa, bánh trung thu liền vẫy đuôi vây quanh lại đây, tại bên người nàng gọi tới gọi lui, cao hứng cực kỳ, đông tuyết lục vừa nhìn thấy nó, liền nhớ đến ăn nó tiện tiện trình tú vân, trong lòng yên lặng vì nàng điểm căng sát, những kia cức chó kỳ thật là đông gia tính phơi khô. Đường học của bọn họ gần nhất lưu hành dùng cứt chó hạt làm cung viên đặng đến chơi trò chơi hoặc là bắt chim. Trước cuối tuần nàng khi về nhà nhìn đến hắn tại phơi cứt chó, liền lắm miệng hỏi một tiếng, biết sâu còn ngại vứt bỏ cực kỳ. Sau này nghĩ lại cảm thấy đây là cái tuyệt hảo sinh hóa vũ khí, vì thế nhường đông gia tính hỗ trợ phơi một ít, lại biến thành phân chuột lớn nhỏ hạt hạt, phơi khô sau cứt chó kỳ thật không có mùi thối. nàng chuẩn bị vật này là muốn dùng để đối phó sự tuấn dân. Đối phương Tam Phiên vài lần đối với nàng động thủ, tuy rằng nàng trả thù trở về, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là hảo hảo hoạt động ở trường viên trong, nàng nghĩ như là đối phương còn dám đối với nàng động thủ, quay đầu nàng liền thỉnh hắn ăn cứt chó, không nghĩ đến sự tuấn dân không dùng, lại bị Trình Tú Vân cho dùng tới, chỉ có thể nói nàng vận khí quá tốt. Thời tiết càng ngày càng nóng, nghe Đông gia tính nói hai cái gia gia khẩu vị hai ngày nay không được tốt, Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ, Đi phòng bếp làm nguội lạnh lạnh da, lại làm mã đề cao cùng nước ô mai, lạnh da sướng trượt có lực, tưới lên giống chua cùng ớt, chua cây tiên hương, vừa chua sót lại cay, lập tức liền gợi lên người khẩu vị, mã đề cao ngọt liệm sướng ngọt, trong veo ngon miệng, ngọt mà không chán, rất thích hợp mùa hè ăn một loại điểm tâm, nước ô mai là dùng trần mì, táo gai, ô mai, quế hoa, đường phèn cùng cam thảo các loại tài liệu làm thành trừ nóng đồ uống. Có khai vị giải nhiệt công hiệu, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh đều rất thích, ôn lão gia tử sờ cái bụng cảm khái, vẫn là tuyết lục làm gì đó nhất hợp khẩu vị của ta, nàng không ở trong nhà, ta cơm đều ăn ít, tông thúc gật đầu, cũng không phải là, tuyết lục trù nghệ liền khách sạn đại trù đều sau ra kém, tiêu tư lệnh trong lòng có đồng dạng cảm khái, bất quá nghe được hai lão khen ngợi cháu gái, trên mặt hắn lại nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, chờ tiêu gia minh mấy người đi thư phòng. Đông Tuyết Lục đem Trình Tú Vân đi trường học tìm chính mình, lại bị chính mình uy ăn cướp chó sự tình nói cho đại gia. Tiếng nói rơi, phòng khách yên lặng vài giây, Ôn Lão gia tử đầy mặt khiếp sợ. Tuyết Lục, ngươi thật cho nàng uy cẩu phân. Đông Tuyết Lục gật đầu, ta nhớ tới nàng ngược đãi Như Quy sự tình, trong lòng rất tưởng cho nàng một bài học. Trình Tú Vân tìm đến nàng làm cái gì? Nàng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, đối với có thể đem con trai ruột bức tử nữ nhân. Nàng không nghĩ công lược đối phương, cũng không nghĩ cùng nàng mù đến gần, càng không muốn cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền muốn đánh nàng một trận xuất khí, khó được nàng tìm tới cửa chịu chết, nàng khẳng định muốn nắm chắc cơ hội lần này, phong khách lại yên lặng vài giây, lập tức bộc phát ra liên tiếp tiếng cười, ha ha ha, thật không hổ là cháu gái của ta, lửa này bạo tính tình giống ta, tiêu tư lệnh cười đến lòng ngực đều đang chấn động, ôn lão gia tử phục hồi tinh thần cũng cười lên, ngươi làm đúng. Làm tốt lắm, nếu không phải nàng là nữ nhân, ta năm đó đánh sớm được nàng răng rơi đầy đất, năm đó Trình Tú Vân không chỉ cho nhi tử đeo nón xanh còn ngược đãi như quy, cuối cùng nhi tử buồn bực không vui hồi quân đội, không lâu liền ở làm nhiệm vụ khi hy sinh, hắn vừa nghĩ đến nhi tử lâm thời đoạn thời gian đó mỗi ngày sống ở thống khổ cùng bi phẫn trung, hắn liền lòng như đau cắt, hắn thậm chí hoài nghi nhi tử làm nhiệm vụ khi có phải hay không thụ tâm tình ảnh hưởng mới có thể gặp chuyện không may. Nhưng khiến hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhường như quy từ nhỏ liền mất đi phụ thân, này thù hận hắn toàn bộ tính tại sự trình hai nhà trên người, nếu không phải vì như quy, năm đó hắn sớm một thương đánh chết trình tú vân nữ nhân kia, hiện tại này cổ khí đông tuyết lục giúp nàng ra, thật là quá thốn khoái, đông tuyết lục nhìn ôn lão gia tử cười đến hốt mắt đỏ bừng dáng vẻ, trong lòng có chút khó chịu, đúng rồi ôn gia gia. Sử trình hai nhà vì sao như vậy chay trở Trình Tú Vân bọn họ, người bình thường gia như là xuất hiện như vậy người nhà, vì toàn bộ gia tộc lợi ích, rất có khả năng sẽ buông tha Trình Tú Vân cùng với Giang Phu hai người, nhưng canh giờ hai nhà không có, còn vì bọn họ cùng ôn gia trên gậy, này vừa làm đối chính là mười mấy năm, nhưng nàng hết sức tò mò, ôn lão gia tử hữu nói, Trình Tú Vân là trình gia hai bối nhân duy nhất nữ hài nhi, trình gia lão thái thái chính mình không sinh ra nhi tử. Mấy cái nhi tử cũng không sinh ra cháu gái, thẳng đến Trình Tú Vân xuất thế Trình Gia mới có duy nhất nữ hài nhi, cho nên từ nhỏ ngàn sủng vạn sủng ái, lúc trước như quy hắn phụ thân muốn cùng nàng kết hôn, ta liền không quá tán thành, nuông chiều từ bé, vừa thấy chính là không thể đồng cam cộng khổ người, sau này ấn chứng ta mà nói, ta lúc trước nên càng kiên định một chút phản đối, Đông tuyết lục nhìn ôn lão gia tử lại lâm vào tự trách, vội vàng trấn an nói, ôn gia gia. Muốn thật như vậy mà nói liền không có như quy, ôn lão gia tử gật đầu, ngươi nói đúng, muốn như vậy liền không như quy, về phần sự tu năng, cũng chính là Trình Tú Vân Giang Phu, là sự gia lão tam con trai độc nhất, sự tu năng phía trước có 5 cái tỷ tỷ, liền sinh như thế con trai, ngươi nói bọn họ có thể không muốn đứa con trai này sao, ngay từ đầu là này hai cái nguyên nhân, sau này biến thành gia tộc ân oán, bọn họ hiện tại chuyên tâm chỉ nghĩ làm sụp chúng ta ôn gia. Đông tuyết lục, hai người này tổ hợp thật là thần, tiêu tư lệnh, lần này coi như xong, lần sau nàng nếu là lại tới tìm ngươi, ngươi vẫn là không muốn đi gặp nàng, miễn chơi trung nàng bẫy, ôn lão gia tử nghe vậy vội vàng nói, đối, gia gia ngươi nói đúng, ngươi vẫn là muốn đề phòng nữ nhân kia, Đông tuyết lục gật đầu, biết, hai vị gia gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận, trong căn cứ, hai con đại hoàng gà cùng một cái tình yêu thái kê cùng một chỗ ăn cơm, Chu Diễm ủ rũ, cơm chỉ ăn một nửa liền ăn không vô nữa. ôn như quy cùng Hoàng Khải Dân hai người liếc nhau, đều biết hắn vì sao cái dạng này. Chu Diễm rốt cuộc tìm cái Lão Trung Y xem qua thân thể, Lão Trung Y nói hắn thân thể đích xác có chút hư, muốn sinh hài tử phải thật tốt điều dưỡng. Kể từ khi biết chính mình sinh hài tử khó sâu, hắn liền thành này phó bộ gián, Hoàng Khải Dân suy nghĩ một chút nói, Chu Diễm, ngươi cũng đừng quá bể oải. Đại phu đều nói hảo tốt điều dưỡng liền có thể sinh, Chu Diễm vẽ mặt thảm thiết, ta là lo lắng tiểu vân sẽ ghét bỏ ta, nếu là ta sinh liên tục không ra hài tử, nàng có hay không ly hôn với ta, ôn như quỳ, hoàng khải dân, yên lặng vài giây, hoàng khải dân đạo, nếu ngươi phương diện này có không đủ, vậy ngươi hẳn là đối với ngươi tức phụ càng tốt, nhìn tại ngươi đối nàng tốt phân thượng, nàng sẽ không nhẫn tâm cùng ngươi ly hôn, Chu Diễm nghe vậy hai mắt nhất lượng. Ta đây nên như thế nào đối nàng tốt, hắn tiền lương toàn bộ cho tức phụ, đối tức phụ lời nói cũng nói gì nghe nấy, hắn nghĩ không ra còn có thể như thế nào đối nàng tốt, Hoàng Khải Dân một bộ kinh nghiệm 10 phần dáng vẽ, sinh hoạt nhàm chán, cần kinh hỷ, tuy rằng cách hôn, nhưng vẫn là muốn thường thường cho đối phương kinh hỷ, Tỷ như đầu, Chu Diễm cùng ôn như quy hai người một bộ hảo học bộ dáng nhìn hắn, Hoàng Khải Dân. Tỉ như các ngươi tại không theo ngươi tức phụ hoặc là đối tượng chào hỏi dưới tình huống đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, cho các nàng đưa ăn đưa uống, đây chính là kinh hỷ, ôn như quy cùng chu diễm hai người nghĩ nghĩ gật đầu, bọn họ hiểu. Thứ hai, đồng tuyết lục mới từ phòng học tự học trở về, liền có cái xa lạ nữ sinh tìm đến nàng, nói dưới lầu có cái tự xưng ca ca của nàng người tới tìm nàng, ca ca, đồng tuyết lục lông mày nhíu lại gật đầu, tốt, ta biết. Ta hiểu yến tò mò, tuyết lục, ngươi cái kia bà con xà ca ca lại tới tìm ngươi, đồng tuyết lục con môi, đúng vậy, không biết đối phương có chuyện gì, ta đi xuống xem một chút, nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy ôn như quy, nàng bước chân nhẹ nhàng lên, đi đến túc xá lầu dưới, liền nhìn đến ôn như quy đứng ở lần trước dưới đại thụ, nàng chạy tới đạo, ngươi ngày mai muốn làm diễn thuyết sao, ôn như quy không về đáp, đột nhiên từ phía sau lưng cầm ra một bó hoa đưa qua. Đưa cho người, đồng tuyết lục không nghĩ đến còn có loại này kinh hỉ, hai mắt sáng lên, nơi nào đến hoa, ôn như quy nhìn xem nàng lúng đồng tiền như hoa mặt, tại căn cứ hái, đồng tuyết lục sợ run, căn cứ cho phép sao, ôn như quy lỗ tai đỏ, trở về lại cùng viện trưởng nói, hoa là viện trưởng loại, hiện tại bị hắn cùng chu diễm hai người hát hết phỏng chừng hắn sẽ mắng chửi người, bất quá có thể làm cho đối tượng vui vẻ, quay đầu bị chửi hắn cũng vui vẻ. Đồng tuyết lục hạnh con mắt chuyển chuyển, lấy ngón tay tại hắn lòng bàn tay câu hạ, đi, chúng ta đi tìm cái tiểu bụi hoa làm chuyện xấu, làm chuyện xấu, ôn như quy mắt sáng lên, lập tức tim đập như sấm.